Yeah.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 Hạ thừa không biết, ngày đầu tiên nàng vào trường đã bị chủ nhiệm để ý. Sau khi nàng trở lại ký túc xá, phát hiện đúng là ký túc xá chỉ có hai người. Hai người ở giường ngủ bên trong, vì vậy nàng đành phải chọn một trong hai giường ở phía trước. Bản mệnh của nàng là Văn Xương nên ở hướng đông nam, căn cứ vào vị trí của ký túc xá này. Hạ thừa cười, quả quyết đem hành lý để cạnh giường ra sau cửa. Lần này, không phải học ngoại chú như trước, Lý Quyên chuẩn bị cho Hạ Thược một đống hành lý. Hạ Thược đến Hồng Kông đương nhiên không thể đem theo bao lớn bao nhỏ chăn màn. Cho hôm nay, Hạ Thược dọn dẹp rất nhanh chóng, chọn vị trí hợp với mệnh văn Dương sau đó thay đồng phục. Trường trung học nữ thánh gia có hai bộ đồng phục có thể thay đổi. Phía trên là áo trắng, phía dưới chân váy caro màu hồng, ra có phong thái của Học viện nước Anh. Hạ thược như đồng phục của mình cười cười. Nàng đến Hồng Kông hơn 2 tháng, mỗi khi điện thoại về nhà đều nói đang học ở trường. Mỗi lần mẹ gọi đến đều luyến tiếc không chịu tắt máy, không biết lặp đi lặp lại lời dặn dò bao nhiêu lần. Mà mỗi lần đều nói chuyện nhà, rất ít khi nói chuyện về trường học. Bây giờ nàng đến trường thật rồi, nàng định chụp gửi ảnh cho cha mẹ xem. Tuy bây giờ có máy tính có mạng, nhưng bọn họ không sử dụng những thứ này. Có thể nói, họ ít khi cầm ảnh con gái lên xem và so sánh này nọ. Hạ Thược lập tức quyết định. Quyết định cuối tuần này sẽ chụp ảnh, cũng chụp cho sư phụ một tấm. Ông đến Hồng Kông, trong khi ông vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân của cha mẹ hơn 2 năm. Đối nhiên đi mất, bọn họ chắc chắn nhớ ông. Sau khi chụp hình xong, sẽ nhờ sư huynh gửi về dùm là được. Hai quần áo, dọn dẹp bàn học. Bây giờ Hạ Thược mới có thời gian tham quan ký túc xá, phát hiện nó không khác gì ký túc xá ở thanh thị cho lắm. Cơ sở thiết bị trong phòng đầy đủ. Ký túc xá cũng rộng rãi sáng sủa, diện tích rất lớn, nhưng không biết bạn cùng phòng thế nào. Hạ Thược nhìn đồng hồ, phát hiện mới qua nửa buổi sáng, có mấy tiếng nữa mới tan học. Nào không muốn lãng phí thời gian. Tuy buổi chiều mới học, nhưng đã nhận sách giáo khoa, nào muốn xem trước một chút. Vì vậy ngồi vào bàn học chăm chú đọc sách Chương trình học ở Hồng Kông không giống đại lục Hơn nữa sách giáo khoa trong tay Hạ Thược Đều bằng tiếng Anh Là xem này nọ Hạ Thược thoáng yên tâm Hoàn hảo Ngoại trừ một vài từ ngữ chuyên ngành Làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm Còn lại thì đều hiểu được Nàng xem những quyển sách này một lần Từ nào không hiểu Thì cha từ điển đánh dấu lại Đợi đến khi Cửa ký túc xá mở ra, Nam mới phát hiện thì ra là đã chưa rồi. Ừ. Một cô gái cao gầy mặc đồng phục mở cửa bước vào, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ. Vừa bước vào thấy Hạ Thư thì liền hoảng sợ. Nàng lập tức nhíu mày, giọng điệu khó chịu. Cô là ai? Sao ký túc xá của chúng tôi? Tôi là học sinh vừa chuyển đến. Hạ Thư cười nhìn thấy bạn học đó, nhíu nhíu mày, nàng liền không đứng lên. Mới tới Rõ ràng nữ sinh ấy sửng sốt Quan sát hạ thược một lần Việc nhập học ở trung học thánh gia rất nghiêm khắc Không phải không có người chuyển đến giữa trừng Chỉ là không thấy nhiều người chuyển đến khi học cấp 3 Bình thường khi học cấp 3 Thường không nhận đơn xin vào học nữa Càng miễn bàn đến việc khai giảng sắp được 3 tháng như bây giờ Hay là trong nhà có điều kiện Nữ sinh đó đánh giá hạ thược Phát hiện nàng có khí chất lạnh nhà tào nhã, ngồi trên ghế dựa nhìn mình, phòng thái thản nhiên, lại có chút cảm giác uy nghiêm. Hơn nữa, mặt nàng rất đẹp, là nét đẹp cổ điển, là da tốt đến nỗi làm người ta kinh ngạc. Ý như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, nhìn thế nào cũng thấy, giống con cưng nhà giàu. Bây giờ bạn học ấy mới nở nụ cười, chân mày dãn ra. Xin chào, tớ tên là Lưu Tư Lăng, học sinh lớp 3. Chắc là bạn học chung lớp với tớ Tên bạn là gì Sao bây giờ bạn mới vào học À tên Hạ Thược Mình từ Đại Lục đến Trước có việc bận cho nên hôm nay mới đến báo danh Từ Đại Lục tới Lời từ lằng sửng sốt Rõ ràng hơi thất vọng Sau đó nàng lướt mắt đánh giá Hạ Thược Cô là em gái Đại Lục à Ánh mắt lời từ lằng Trở nên khinh thường Hạ Thược cũng nhẹ nhàng nhíu mày xoay người lại. Xem ra không phải lúc nào vận khí của nàng cũng tốt. Gặp được bạn cùng phòng dấu liễu tiên tiên, hồ gia di, với lại miêu nghiên. Mà lúc Hạ Thược quay người trở lại, cửa ký túc xá lần nữa mở ra. À, ai thế này? Em gái đại lục. Lưu Tư Lăng nhún vai hừ hừ, ngay cả bạn học vừa bước vào, cũ lười nhìn. Sau đó xoay người bước vào phòng tắm. Đại lục. Âm điệu của bạn học rõ ràng lên cao. Bấy giờ, Hạ Thược mới xoay người nhìn nàng, vừa nhìn thì liền nhíu mày. Chỉ thấy dáng người bạn học này hơi béo, nhưng béo rất cân xứng. Là đang đứng ở cửa kia nhìn nàng. Giống như Lưu Tư Lăng, thấy trong ký túc xá có người mới thì rất ngạc nhiên. Nhưng điều khác biệt chính là, trong mắt nàng không có vẻ ghét bỏ, ngư lại cực kỳ cuồng nhiệt. Lục Hạ Thược nghi ngờ mình có phải nhìn lầm rồi không Bạn học ấy liền bước hai bước đến hỏi Bạn từ Đại Lục đến à? Tỉnh nào? Tỉnh Thanh Tỉnh Thanh Nữ sinh chấp mắt nở nụ cười. cười Mình biết tỉnh Thanh này Món cua biển bên đó là thức ăn nổi tiếng Tôm, say rượu ăn cũng siêu ngon Bạn ở chỗ nào của tỉnh Thanh? Chỗ chợ đông Ánh mắt bạn học lại sáng ngời Trái lê đúng là đặc sản của chợ đông luôn ấy Nước nhiều mà lạnh ngọt Có có thể nhuộn phế Dùng để chữa bệnh hay ăn sống cũng được Nhưng mà Hồng công lại không mua được Thực là tiếc quá Này em gái đại lục Lúc bạn đến có mang đặc sản theo không? Vì sao? Toàn nói về thức ăn vậy chứ? Tôi không phải tên là em gái đại lục Tôi có tên là Hạ Thược Hục nhiễm Hỏi tôi A Nhiễm là được. Nàng kia vươn tay, cười rất nhiệt tình. A Nhiễm. Bây giờ Hạ Thược mới cười và đứng dậy, vắt tay với Khúc Nhiễm. Bạn đến tỉnh Thanh lần nào chưa? Không ngờ, vợ bằng Khúc Nhiễm lại lắc đầu, biểu tình đáng tiếc. Không có, nhưng mà một ngày nào đấy, tớ sẽ đi. Hạ Thược cười nói, <cười> vậy là bạn có rất nhiều nghiên cứu đối với mỹ thực ở tỉnh Thanh. À, đấy là nghe, ba kể thôi. Khúc nhiễm cười cười, nhẹ nhàng hạ mắt. Ba tớ là đầu bếp, trước kia từng là bếp chính trong khách sạn, rất lợi hại đấy. Ông đi qua rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thức ăn ngon. Hạ thược thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt Khúc nhiễm khi nàng nói về cha mình. Nàng từng nói, vậy có lẽ bây giờ cha nàng đã qua đời. Điều đó có thấy được từ việc nhật nguyệt tuần truyệt. Nhật Nguyệt cùng bị tuần triệt Có nghĩa là sinh ban ngày Cha mất trước mẹ Sinh ban đêm mẹ mất trước cha Hạ thược không nói gì thêm Chỉ gật đầu rơi cười Xem ra bạn rất ngưỡng mộ cha mình Vậy có phải Trung nghệ của bạn cũng rất tuyệt hay không Có thể nấu thức ăn Hồng Kông không Bữa nào hãy dạy tớ Khúc nhiễm vừa nghe nói Đã lên tinh thần Được đấy sở trường của tớ là thức ăn Hồng Kông Cuối tuần bạn đến nhà tớ chơi, tớ và mẹ dạy bạn vài món sở trường Ừ, được Hạ Thược cười đáp Thực ra, nàng chỉ là tùy tiện nói Bây giờ, nàng phải chạy theo tiết học, bận rộn muốn chết Cuối tuần này, ngài mễ lệ sẽ đến Hồng Kông Sau đó nàng sẽ bận hơn nữa, chưa chắc đã có thời gian Bây giờ, Lưu Tư Lăng mới rời khỏi phòng tắm Nhìn thấy Hạ Thược và Khúc Nhiễm đang trò chuyện thì không khỏi xem thường Em gái đại lục với em gái mập mạp, đúng là vận họp theo loài. Này, cô nói cái gì đấy? Tôi không có lễ phép, tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không có tên à Tiểu thược, cũng không có tên hả? khúc nhiễm nhíu mày, rõ ràng là giận dữ. Như thế được, nàng rất không thích người khác gọi mình là em gái mập mạp. <cười> cô không phải chỉ có mình tôi gọi cô là em gái mập mạp, mấy người trong lớp đều gọi vậy thôi. Lưu Tư Lăng nói, lại hừ mắt nhìn hạ thược. Này em gái đại lục Xin vào trung học thánh gia rất khó Học sinh di dân hay là chuyển trường đến Hồng Kông này nọ Chính phủ sẽ tùy tiện gửi đến Một trường kém cỏi Sao cô đến đây được thế Sao không thể nào Tôi nghe nói chỉ cần ở trường quốc tế đại lục Là có thể xin vào Khục nhẹ ở bên cạnh hát đẹp Nhưng chính bản thân nàng cũng nghi ngờ Quay đầu nhìn hạ thược Có phải không tiểu thược Bạn học trường quốc tế à Nếu không sao lâu như vậy mới đến báo danh Lưu Tư Lăng cười nhạo <cười> Trường quốc tế, đại lục Thôi, đừng để cô ta nữa Bộ cô nghĩ người đại lục dân nghèo đây à Khúc nhiễm không nói nữa Tiếp tục trò chuyện với Hạ Thược Đến giờ ăn cơm rồi, bạn ăn chưa? Có đi tham quan trường không? tớ dẫn bạn đi, thuận đường ăn cơm luôn Hạ Thược gật gật đầu Nó biết nhất định sẽ có người có suy nghĩ Như Lưu Tư Lăng cho nên mặc kệ Nó lập tức dọn dẹp sách vở Của Khúc nhiễm rời khỏi ký túc xá Lưu Tương Lăng ở sau lưng kêu lên Này em gái đại lục Đừng trách tôi không nhắc cô Ở Thánh Gia Người mới đến phải có người che chở mới được Cô dựa với em gái mập mạp hả Đừng có để người ta gọi đến bái sơn đuổi học đấy Khục nhiễm sửng sút Nghe hai chữ bái sơn rõ ràng là rất kiêng kỵ Lưu Tương Lăng cô cần phải làm vậy không Bạn ấy là mới đến Hạ thừa không biết bái sơn là cái gì Nàng chỉ nghe nói bái sơn đầu Bái sơn đầu là lúc trước trộm cắp Hùng hàng ngang ngược Dùng để gọi người đầu tiên gia nhập bàn hội Sau đó thì dùng để gọi những người vào bàn Sao vậy chứ Trung học nữ thánh gia này Có có xã hội đen à Bởi vì cô ta mới đến Cho nên tôi cần phải dạy dỗ Lưu Tư Lăng ngởng đầu Nhưng mày nhìn hạ thừa cười nhạo <cười> Này em gái đại lục Không phải em nghĩ thánh gia là trường học danh giá Cho nên mới chuyển từ đại lục đến đấy chứ À không có kiến thức Đúng là không có kiến thức Chị nói cho em biết Ở đâu có con lão đại Thánh gia cũng không ngoại lệ đâu Tiểu thược Khúc nhiễm nhìn hạ thược Ra vẻ muốn nói gì đó Hạ thược lại nở nụ cười Đang gãy lời nàng Đi thôi Không phải nói ăn chưa à? Xã hội đèn vườn trường Có cái gì mà sợ Nàng đây tam hợp hội Có không sợ cơ mà Lúc này đây, Hạ Thượng mặc kệ khúc nhiễm nói gì, lôi kéo nàng rửa khỏi ký túc xá. Lúc ăn cơm, Hạ Thượng mới hỏi thăm rõ ràng, thì ra thánh gia cũng có bà chùm. Nữ sinh đó là học sinh năm cuối, trong nhà là xã hội đen, em gái của tà hộ pháp tam hợp hội, tên là Triển Nhược Nam, tính tình kiêu ngạo hống hách, tự nhận là lão đại thánh gia, thu phí bảo hộ, đánh nhau, mọi người đều rất sợ nàng. Bởi vì nàng là người tam hợp hội, chỉ đích danh muốn đến trường học Trường học cũng không dám không nhận nàng Vất vả mới đợi được đến khi Nàng học năm cuối Trường học ước gì nàng học nhanh nhanh rồi ra trường Để cho trường được thanh tịnh Lúc ăn cơm Khúc nhiễm cung cấp cho Hạ Thược Một vài chuyện trong trường Cũng nói cho nàng biết phải chú ý cái gì Hạ Thược nghe xong thì cười cười Nàng bận học Chỉ cần đối phương không chọc nàng Nàng mà kệ ai là bà chủm ở đây Tuy nói vậy Nhưng Hạ Thược không ngờ Buổi tối hôm nàng đến trường đã gặp triển nhược nam Thì ra là vào buổi trưa, khi nàng vừa xuất hiện ở lớp học liền nổi tiếng trong trường Lý do là nàng đẹp, khí chất tốt từ đại lục đến, hơn nữa còn lại là học sinh chuyển trường Mà quan trọng nhất, nàng trốn học gần 3 tháng mới đến thánh gia Đối với trường này, ngoại trừ triển nhược nam, nàng chính là người thứ hai phá vỡ quy định Bởi vậy ban đêm khi Hạ Thược trở lại ký túc xá, vừa muốn tắm rửa rồi gọi điện cho Từ Thiên Dận Cửa ký túc xá bị đa văng Ai là em gái đại lục? Ra đây! Lúc cửa ký túc xá bị đá vang, Hạ Thừa đang cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, chuẩn bị gọi cho Từ Thiên Dận. Âm thanh rất lớn, dường như vang vọng trên hành lang. Hạ Thừa quay đầu nhìn, thấy một đám học sinh ngang nhiên bước vào ký túc xá. Người cầm đầu là một nữ sinh mặc đồng phục thể dục, áo trắng quần đen, dáng người cao gầy, trong tay ôm bóng rổ. Nàng cắt tóc ngắn, mái tóc nhuộm đỏ như dục lửa, tai phải đeo lô, bộ dáng cả lờ phất phơ, khi nói chuyện thì thô lỗ, nhìn như con trai. "À, là em gái đại lục chứng, ra đây." Tuy hỏi vậy, nhưng ánh mắt đầu tiên của Triển Nhược Nam là nhìn hạ thực Trong ký túc xá chỉ có mình nàng có dung mạo khê chất, đủ tư cách làm trung học nữ thánh gia rung động. Chỉ thấy cô gái ấy đứng trước cửa sổ tay cầm di động, tư thế quay đầu nhìn lại, ở trong ngọn đèn vàng của ký túc xá lại có vẻ bình yên. Sự ồn ào, đá cửa và sự yên lặng của nàng như tạo thành hai thế giới. Rõ ràng như vậy, làm cho người khác bước vào ký túc xá sửng sốt. Ngọn đèn chứa vào mặt nàng, ngược lại làm họ không nhìn rõ mặt, như quanh thân nàng, như xuất hiện vầng hào quang màu vàng ấm áp gợn sóng. Già thịt lộ bên ngoài, như phản chiều ánh sáng. Trơn mịn, mềm mại, sợi tóc đen nhẹ rớt trên vai. Này đứng trước cửa sổ, là mọi người có cảm giác như nhìn thấy búp bê bằng ngọc, đẹp đến nín thở. Không biết làm sao, ký túc xá trở nên yên lặng cũng không biết đã qua bao lâu, vài nữ sinh sau lưng Trì Nhược Nam liếc mắt nhìn nhau. Hèn gì, mới qua buổi trưa, các học sinh ở trung học nữ thanh gia đều biết đến em gái đại lục vừa chuyển trường đến. May mà đây là trường nữ sinh, nếu là trường có nam và nữ, không biết tạo thành tình huống gì. Mẹ nó chứ, vừa thấy liền biết là cái dạng dụ dỗ đàn ông, bực bội muốn chết. Phía sau Trì Nhược Nam, một học sinh nữ hử lạnh, Nhưng nàng vẫn giấc lời, trẻ nhược nam lì quay lại, không nói hai lời tắp vào mặt nàng. Ta còn chưa nói chuyện, ai cho mày nói trước. Nữ sinh, bệ đánh, bừng tỉnh, ôm mặt, lúc này phản ứng được mình đã phạm sai lầm, nằm vụa cúi đầu. Thật xin lỗi, nam tỷ Nam tỷ Lưu tử lăng vội vàng tiến lên cho hỏi trẻ nhược nam, trên mặt xuất hiện nụ cười lấy lòng. Hục nhiễm cô kêu một tiếng nam tỉ, nhưng giọng nói nhỏ hơi sợ sệt. Vừa thấy nàng, liền biết rằng nàng rất sợ Chỉ nhược Nam Chỉ nhược Nam làm như không thấy hai người Ngần đầu dùng rằng Đẩy cầm phía hạ thượng Tao cách nhất loại con gái để tóc ngang vai Yếu đuối nhu nhược Em gái đại lục này, hạ cho mày trong vòng ngày mai Cắt cái mái tóc đấy đi Nếu không xảy ra chuyện gì khó chịu Đừng trách nam tỷ cho báo cho mày biết Lưu Tư lang cười cười Vui sướng khi người gặp nạn Nam tỷ cắt tóc người ta Như vậy sẽ cắt ngắn như vậy Khúc nhiễm cắn môi, nhìn Hạ Thược giống như thở phào nhẹ nhõm, liều mạng nháy mắt với nàng Không tệ, chỉ là cắt tóc, không sao hết, nó như vậy đã là tốt lắm Hạ Thược đứng yên không nhúc nhích, nhìn như không thèm phản ứng Các bạn ở phía sau, chỉ nhược nam, tưởng nàng bị dọa choáng váng, liền nói lớn Này, nam tỷ nói chuyện với mày, mày có nghe thấy không đấy? Cắt thành mái tóc ngầu như nam tỷ, nghe thấy không? Nếu để bọn ta phát hiện mày không cắt ấy Thì mày lên thảm ngay chưa Đừng để bọn ta mới động thủ Nếu không nhìn không đẹp đâu 5-6 bạn học cùng nhau đe dọa Hạ Thược Lúc này Hạ Thược mới phát hiện Những bạn học này đều để tóc ngắn Hơn nữa là giống nhau Không khác chỉ nhược nam cho lắm Mấy đứa con nít Mặc đồng phục trường danh giá Lại làm chuyện như côn đồ xã hội đen à Hạ Thược cười lắc đầu Bồn di động khỏi cổ Bước chân cô nhị nhàng Bên môi lộ dân đủ cười yếu ớt. Cô không đem lời đe dọa đó để trong mắt, mà chỉ nhìn trị nhược nam. Mày ghét bạn học, tao ngang vai, tao cắt tóc. Vậy nếu mày ghét mặt tao, chẳng hẽ tao phải rạch mặt luôn à? Một nữ sinh trưởng mắt. Mày có ý gì? Không phục lời nam tỷ à? Trị nhược nam khoát tay, ngăn người đang nói phía sau. Ngược lại nhìn Hạ Thược nở nụ cười. <cười> Nếu mày có gan dại mặt mình ấy, Nam tỷ cho mày tiền thuốc men, từ nay về sau mày liền theo tao, tao cam đoan không ai ở Hồng Kông dám động vào mày. Thế nào, mày có gan đó không? Mày có dám không? Đám người phía sau phụ họa, vui sướng khi người gặp nạn. Nam tỷ cho mày tiền thuốc men đấy. Tiền thuốc men Nam tỷ cho, đừng nói chị thương trên mặt, chỉ là đi phẫu thuật, đủ để cho mày chỉnh toàn thân luôn, buôn bán lời đấy. <cười> Em gái đại lục này, có nhìn thấy người nào nhiều tiền thế chưa? Chạy đến Hồng Kông học Vậy trong nhà không ít tiền đâu nhỉ Có nam tỷ bảo kê, mày không cần phải tốn tiền học Thầy xe mày có gan không đã? Có không, có không, có không Không biết bắt đầu từ khi nào Đề tài cắt tóc biến thành rạch mặt Cả đám người ồn ào Rạch đi, rạch đi, rạch đi Các bạn cùng nhau hô khẩu hiệu Tí túc xá lập tức vang vọng toàn giọng nói Kêu hạ thực dạch mặt Khói miệng lưu tư lăng xuất hiện đủ cười nghiền ngẫm Lùi bên cạnh xem diễn Khúc nhiễm lăng thì lo lắng nhìn hạ thược Do đó nơm nớp lo sợ như trẻ nhược nam Nam Nam tỷ tỉ... Vàng lên âm thanh Bàn tay chạm mặt ba một tiếng Bạn học vừa nãy bị trẻ nhược nam tác Bước từng bước lại gần Tác vào mặt khúc diễn Đem tất cả tức giận tiết trên người nàng Mày câm miệng đi, ở đây có chỗ cho mày nói à?" Hạ Thượng liếc mắt nhìn qua, trên má khúc nhiễm là năm dấu ngón tay đỏ bừng, mặt nàng đỏ lên cúi đầu, ngay cả mặt cũng không dám che. Mà trong ký túc xá, khẩu hiệu vẫn tiếp tục vang lên, Hạ Thượng hít mắt lập tức nở nụ cười. Tao không có gan để tự rạch mặt mình đâu. Hà thực cười đến gần chỉ nhược nam, bước chân nhẹ nhàng như đang dạo chơi, không nhìn đến ánh mắt chân biếm khinh thường, đối với lời nói kích thích của các nàng cũng làm như không nghe thấy. Nàng cách chỉ nhược nam ba bước cười. Nhưng mà ta có gan đánh mày đấy. Lời vừa nói, đám người chưa kịp phản ứng, bạn học vừa đánh khúc nhiễm lên bay ra ngoài. Không ai thấy nàng làm như thế nào, chỉ nghe tiếng bịch, Đó là âm thanh nặng nề khi người và tường đập vào nhau Làm cho lòng người căng thẳng giật mình Chỉ nhược nam lập tức phản ứng Trong mắt đoá lên sự hung tàn Bóng rổ trong tay đập vào mặt hạ thược Hạ thược hử lạnh Tay cũng không thèm đưa lên Quanh thân xuất hiện kình lực Trái bóng rổ cách nàng 30cm thì dừng lại Không biết tại sao lại dừng một lúc Sau đó bay ngược ra ngoài Trịnh ngực nam sửng sốt, phản ứng chậm nửa nhịp Lập tức quên né tránh Chai bóng bay ngược đập vào ngực nàng Tuy nàng lép Nhưng dù sao cũng là con gái Bị đập đến đau nhức thế này, mồ hôi lạnh toát ra Nàng che ngực Trong mắt đều là xác khí Nữ dinh ở đằng sau cũng sửng sốt Chờ khi phát hiện trịnh ngực nam đau khổ ôm ngực Bọn họ mới phản ứng lại Nam tỷ, trời ơi không sao chứ, nam tỷ Cút Khuyều tay, chỉ nhược nam đưa về sau để người vừa đỡ nàng, đỡ ngực đứng dậy, đạp một cước vào người Hạ Thược. Bạn học phía sau nhìn thấy tình huống này, lập tức sông lên. Kỳ Tô Sán lập tức trở thành chiến trường. Hạ Thược cười lạnh, nàng sẽ không nương tay vì họ là con gái. Nhưng ngay cả tay cũng lười nâng lên, chỉ có kinh lực là không ngừng phóng ra. Nếu một người thì đánh ngã một người. Hơn nữa, ngay cả khi đấu với trẻ nhược nam, nàng cũng không dùng tay phải, chỉ dùng tay trái, Đương nhiên một chỗ không động đậy Mặc kệ là triển nhược nam Dùng tay chân Hạ thược cũng chỉ dùng một bàn tay đỡ lấy Ngay cả người không có võ công cũng nhìn được Hạ thược có võ Còn rất giỏi nữa Thần thủ của nàng hoàn toàn chèn ép được triển nhược nam Mặc kệ triển nhược nam Gia chiêu nào ra chiêu nhanh tàn nhẫn bao nhiêu Hạ thược đều tươi cười Trong lúc đưa tay lên thu lại Lưu loát sinh động như mây bay nước chảy Nàng chỉ dùng tay trái đối phó quyền cướp của Trần Nhược Nam Thật ra tốc độ ra tay rất nhanh Nhưng không biết vì sao Chính là làm cho người ta cảm thấy nàng không chút để ý Lại như đang dạo chơi nhẹ nhàng Mà Trần Nhược Nam càng đánh càng giận Giận ở trên mặt Nhưng kinh ở trong lòng nó không chịu thua Trong mắt lè lên giận giữ hung tàn Hai tay nắm thành quyền Một tay đánh vào mặt Một tay đánh vào ngực hạ thược Giống như muốn báo thủ của bóng vừa rồi Nhưng mà nắm tay triển nhược nam dừng trước ngực hạ thược 10cm đụng vào một loại kịch lực không rõ ràng. Nàng giật mình trợn mắt nhìn thấy miệng hạ thược nâng lên nụ cười lạnh lùng vừa nài ngón tay ấn nhẹ vào nắm tay của nàng. Chỉ hai ngón lại làm triển nhược nam có cảm giác nặng ngàn cân cả cánh tay như bị đá ép vào đột nhiên ngã xuống. Nàng vừa ngã ngay cả một quyền trên mặt hạ thược cũng bị trật hướng nó đi sát ngang mặt hạ thược Mà chính nàng cũng lảo đảo cắm đầu xuống đất. Lúc nàng ngã phía trước, lúc sắp cắm đầu xuống đất, một tay hạ thượng nắm vào cổ nàng, ngón tay chuyển động linh hoạt, cả người Trì Nhược Nam quay một vòng, đầu ngã vào cửa ký túc xá, đột nhiên bị đè xuống mặt đất, rồi bu một tiếng quỳ gối. Lô quỳ xuống qua bóng đúng lúc đến trước mặt Trì Nhược Nam. Hạ Thư không nói hai lời, bàn tay giữ chặt cổ nàng, đều có bóng đập thật mạnh, giơ một cái. Có bóng bay ra ngoài, đụng vật tường rồi rơi xuống đất, chạm xuống đất rồi nâng lên hai lần, sau đó lăn dọc theo hành lang. Trên hành lang, những cánh cửa hai bên ký túc xá đóng chặt, ngay cả một người xem náo nhiệt cũng không có. Hai đầu hành lang chỉ có ký túc xá bên trái, nằm cuối hành lang là mở cửa, ánh sáng trong phòng chiếu ra hành lang, mọi người có chưa đứng dậy, mà trong ký túc xá lại cực kỳ yên tĩnh. Lời tự lăng che miệng Ánh mắt hoảng sợ kinh ngạc Không thể tin được Em, em gái đại lục à Khúc nhiễm ngu ngờ nhìn Hạ Thược Ngay cả một bên mặt bị tát Cũng quên quan tâm Hạ Thược ngồi xổm Bàn tay đặt trên cổ trề nhược nam Nhìn cũ, nhẹ nhàng lôi kéo Lôi nàng khỏi mặt đất Trên mặt xuất hiện một mảng máu lớn Mũi trề nhược nam bị chảy máu Môi cũng bị răng nanh cửa vào Máu từ mũi và miệng chảy xuống cổ nàng Nhìn thấy mà ghê người Hạ thược lại cười, giọng nói nhẹ nhàng kéo léo. ai ơi chảy máu rồi. Ngại quá là tớ ra tay hơi nặng chút. Giọng nói hạ thược phá vỡ không khí yên tĩnh của ký túc xá. Không ai dám lên tiếng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn nữ sinh té trên mặt đất cũng không đứng lên, chỉ cố gắng ngừng đầu dù ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn hạ thược. Nghe nói mày nhiều tiền lắm à Vậy tao sẽ không trả tiền thuốc men cho mày Tự mày bỏ ra Có bệnh thì phải chữa Chị không hết thì tao giúp mày chị tiếp Hạ Thược tiếp tục cười nói <cười> Nhưng mà tao đến Thánh Gia để học Không phải để chữa bệnh cho mày Nếu sau này mày đến tìm tao Nhớ đem theo tiền Tao mới có thể chữa bệnh cho mày Dù sao mày cũng phải trả tiền đấy Tiền có mẹ mày Tiền đó Trên nhược nam và cắn răng gầm lên Mẹ nó Mày đánh tao, bắt tao trả tiền. Sao mày không chết đi? có mẹ mày, tao nói cho mày biết. Mày xong rồi. Dầm một cái, cánh tay của Hạ Thược đè đầu Chỉa Nhược Nam xuống đất. Ân thanh vang lên chụp ký tức là mọi người giật bắn mình nhắm mắt lại. Tiếng động nghe thực rõ ràng. Chỉa Nhược Nam phun răng nành và máu ra ngoài. Cái này là tao dạy này. Mẹ mày chưa dạy mày nói chuyện về lễ phép à? Hạ Thược cười. Động tác thì rất ư nhẹ nhàng. Mẹ mày! Trên những nam mắng một câu, Hạ Thược đập đầu nàng xuống đất một cái. Âm thanh dầm dầm vang lên trong ký túc làm mọi người giật mình. Dần dần vài giọt máu trên mặt đất biến thành vũng máu mà giọng nói của Trị Nhược Nam càng ngày càng yếu ớt. Còn nữ sinh nằm trên mặt đất ánh mắt nhìn Hạ Thược như nhìn quái vật dần biến thành hoảng sợ. Nếu cứ làm thế này có thể chết người không đây Bây giờ Khúc Nhiễm mới phản ứng lại Vừa vàng ngăn chặn Đủ rồi đấy, tiểu thược à Mọc, mau, mau dừng tay đi Anh của Nam Tỷ là người hộ tam hợp Cút, ai cần anh nhớ chuyện câu xin dùm bà Hơi thở chỉ nhược Nam yếu ớt Mắng chửi, cũ không có lớn như vừa rồi Nhưng vẫn ngẩn đầu bướng bình cứng đầu Bà đây thu phục thánh gia Bằng chính bản thân mình Không có một lông nào quan hệ với tam hợp hội Hà thường nhíu mày, chỉ nhược nam thì cố gắng quay đầu Em gái đại lục này, tối nhất hôm nay mày giết tao đi Nếu cô bà đây đánh với mày cho đến khi cá chết lưới rách Không chết thì không ngừng À, thật đấy à Hà thường nhìn chỉ nhược nam, khoái môi nâng lên Tư cười ngọt ngào nói Về mày nhìn tình huống bây giờ đi Về mày nói cho tao biết, ai là cá, ai là lưới Trước mắt chỉ nhược nam tối sầm, thiếu chút nữa học máu Lúc này trên hành lang chuyển đến tiếng bước chân Đó là âm thanh dài cao gót chạm đất Âm thanh ca ca là mọi người trong ký túc ngẩn ngơ Con chất kịp phản ứng Ngoài cửa chuyển đến giọng nói giận dữ Chuyện gì xảy ra thế? Hạ thược đang nắm đầu trẻ nhược nam Ngởng mặt ra vẻ vô tội Mà trẻ nhược nam lại nâng gương mặt đầy máu sưng như đầu heo Hai người cùng nhau ngẩn đầu Làm chủ nhiệm lâm vừa đến hoảng sợ Lùi về sau vài bước Nàng dùng tất cả sức mình Cũng không nhìn ra gương mặt Đã từng là của triển nhược nam Nhất là khi mắt và mũi đầy máu Làm cho nàng thấy rất ghê rợn Nàng giật mình một lúc lâu lấy lại tinh thần Cái này, cái này Triển nhược nam Em gây rắc rối cho bạn học đấy à Tuy không nhìn rõ mặt Nhưng chủ nhiệm lâm xác định đó là triển nhược nam Chỉ bằng kiểu tóc đôi tai Không phù hợp nội quy trường học thế này Lại còn có đám đàn em Nàng không muốn nhận ra thì cũng không được Hạ Thược, ngày đầu vào học đã đánh nhau ư? Tình huống trước mắt rõ ràng Hạ Thược đánh trẻ nhược nam Tuy rất khó tin, nhưng chủ nhiệm lâm vẫn có đầu óc để phán đoán Này nhìn xuống đất, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc Có thể đứng lên không? Đi theo tôi Nói xong, nàng xoay người bước đi Đi hai bước lại quay đầu, ngón tay chỉ vào lưu tư lăng và khúc nhiễm Hai người, trước tiên dẫn trẻ nhược nam đến phòng y tế đi Lưu tư lăng và khúc nhiễm nhanh chóng ngồi xuống Đỡ trẻ nhược nam Lại bị nàng đẩy ra Cút Khuy rễ bà đây sắp chết à Đi phòng y tế kê lông ấy Trẻ nhược nam đứng lên há mắt tối sầm Bước chân loạn trọn Lại dùng cánh tay lo mặt Bà già Đi có mẹ bà đi Có chuyện thì nói Có dám thì thả Đống đạo lý của bà Bà đây nghe 3 năm rồi đấy Trẻ thiếu nam thở dồn rập Vẫn còn đang lùng lầy Lại quay đầu nhìn Hạ Thược Bây giờ nàng nhìn không rõ ai là Hạ Thược Nhưng ngón tay vẫn chỉ vào ký túc xá Mày chờ tao Tao không để yên đâu Nói xong Nàng lê run dẩy đi qua chủ nhiệm Lâm Chủ nhiệm Lâm tức đến run người gương mặt trắng bệch Chủ nhiệm Nam từ chối Đến phòng giáo viên Những học sinh khác cũng bỏ của chạy lấy người Chỉ có Hạ Thược vẫn đứng trong ký túc xá Chủ nhiệm Lâm giận dữ liếc nhìn nàng Cô đi theo tôi Hạ thược nhún vai, ngoan ngoãn đi đến phòng giáo viên. Mà tới phòng giáo viên, đương nhiên không tránh được việc bị chủ nhiệm giảng dạy nội quy trường học, nước miếng tứ tung. Hạ thược nhìn như im lặng lắng nghe, như suy nghĩ chuyển hướng khác. Nàng không ngờ, ngày đầu đi học lại gặp cái chuyện này, dù sao cũng là đối phương tìm nàng gây rối Ban đầu nàng có thể chịu đựng không ra tay, nhưng mà đối phương đánh khúc diễm. Tùy nàng và người bạn cùng phòng, cùng kiêm cùng lớp, mới gặp nhau vào chưa hôm nay. Nhưng Khúc Nhiễm là cô gái tốt, kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong trường, giúp nàng không ít việc. Hạ thược nghĩ chỉ cần một năm, nàng mà Khúc Nhiễm có thể trở thành bạn thân. Bạn bè bị đánh, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. hơn nữa, trẻ nhược Nam và đàn em của nàng quá kêu ngạo. Sự việc đêm nay chính là bắt nạt, nếu như không làm theo, sau này chắc chắn trẻ nhược Nam sẽ gây phiền phức cho nàng. Mà nàng đánh người, sau này cũng bị quấy dày. Một khi đã vậy sao phải nén giận? Cho dù muốn nhân lượng cho khỏi phiền Cũng phải xem đối phương là ai Hạ thực nghĩ kỹ Đêm nay nàng đánh trẻ nhược nam Chỉ ít cũng là ra oai phủ đầu Sau này ở trung học nữ thánh gia Ngoại trừ trẻ nhược nam Sẽ không có ai gây phiền phức Vì thân phận học sinh chuyển trường Hay người đại lục của nàng Có trẻ nhược nam, cù lắm Thì đến một lần, đánh một lần vô cùng náo nhiệt Sao, ghê lắm Thì đến hội tam hợp đi, cù lắm Nàng nói ra thân phận của mình Tạm hợp hội sẽ không vì một người gọi là em gái Của tả hộ Pháp Mà gây khó dễ cho huyền môn cho lòng hạ thượng thông suốt Nhưng chủ nhiệm Lâm vẫn đang phát biểu Không ngưng nghỉ Tôi nói cho em biết nhé Trường học có nội quy của trường học Đừng tưởng rằng em có thể suy nghĩ hơn 2 tháng Có quan hệ với chức cao trong trường Là có thể không quan tâm nội quy trường học Chuyện tối hôm nay có ảnh hưởng rất lớn Tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng Em chờ bị trừ xếp hạng cuối năm đi Bàn đầu, chủ nhiệm Lâm nói cái gì Hạ Thược cũng không quan tâm Nàng là chủ nhiệm, công việc của nàng là quản lý Và xếp hạng học sinh Mà kệ nó thế nào, đánh nhau đúng là làm trái nội quy trường học Cho nên Hạ Thược mới ngoan ngoãn đi theo Nhận lời phê của nàng Nhưng mà phê bình thì phê bình Nếu đã nói đến xếp lại học tập Hạ Thược không thể không lên tiếng Thành tích học tập ở Hồng Kông Không giống nội địa Là xếp hạng, để nhiên có ảnh hưởng đến trường đại học Trong tương lai, ảnh hưởng đến trường đại học trong kinh đô của hạ Tr Cho nên nàng không thể không hé rằng Nàng chớp mắt nhìn chủ nhiệm Lâm nhíu mày. "Chủ nhiệm à, em tôn trọng cô là chủ nhiệm của trường, cho nên em nguyện ý đứng đây nghe cô nói, nhưng em nghĩ hình như cô lầm đêm nay là trẻ nhược nam dẫn người đến ký túc xá tìm em, bọn họ ép em cắt tóc, rạch mặt, trẻ nghĩ về làm theo à? Đêm nay em ra tay hoàn toàn là tự vệ chủ nhiệm Lâm không cần lấy nội quy trường học nói em, pháp luật quy định công dân có quyền tự vệ chính đáng." Chủ nhiệm Lâm nghĩ, nội quy trường học có thể đúng hơn pháp luật à? Lời nói của Hạ Thược làm chủ nhiệm Lâm cứng người Em suy nghĩ hơn 2 tháng Nhưng đó là do trường học đồng ý Nếu chủ nhiệm Lâm bất mãn có thể đi tìm hiệu trưởng Nếu muốn biết vì sao em nghỉ học Có thể hỏi hiệu trưởng Nhưng mong cô không cần lấy phỏng đoán của mình để nhằm vào em Mục đích của em đến Thánh Gia là để học tập Lúc trước em xin nhập học Thứ em nhìn chúng chính là lịch sử dạy học lâu đời Chất lượng dạy học đứng đầu Bộ không khí học tập xuất sắc Nhưng em không ngờ trường học danh giá đứng đầu Hồng Kông Vậy mà có xã hội đen tồn tại Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên em vào học, em hơi thất vọng đối với trung học nữ sinh thánh gia, có có cảm giác bị lừa gạt nữa. Hà thường nhíu mày, biểu tình lạnh nhạt nói tiếc. Đúng là bởi vì trường học nhận những nữ sinh như vậy, cho nên dẫn đến học sinh bị trẻ nét. Chuyện đến nay em cho rằng em hoàn toàn không làm sai, cái sai là cách nhìn nhận học sinh của trường. Nếu chủ nhiễm lâm bởi vì sai lầm của trường học mà xử phạt em, em không nhận. Hơn nửa chuyện đêm nay, em tạm dùng quyền lợi chống án đối với sự giáo dục của trường. Nếu sau này bên cạnh em có chuyện như vậy xảy ra, mong trường học nên lo nghĩ về vấn đề xếp hạng này. Hạ Thược vừa thông suốt vừa bác bỏ, chủ nhiễm lâm hoàn toàn mơ hồ. Mà chờ nàng phản ứng, Hạ Thược đã rời khỏi phòng giáo viên, trở lại ký túc xá. Lúc trở lại hành lang ký túc xá, Hạ Thược nghe tiếng động ồn ào từ xa. Thế lực của nàng tốt cho nên nàng nghe ra được mọi người đang nói về mình. Hạ thược vừa bước qua ngã rẽ lên thấy một đám người vây quanh cửa ký túc xá của nàng chỉ vào vết máu trên mặt đất và hỏi lưu tư lăng và khúc nhiễm về tình hình. Vừa thấy Hạ thược xuất hiện cuối hành lang, bọn họ liền tan rãng lên lập tức, nhanh chóng chạy về ký túc xá, nhưng không đóng cửa mà là đưa đầu ra xem. Dù ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ thược bước từng bước nhẹ nhàng trở về ký túc xá Vào ký túc xá, khúc nhiễm cẩn thận lướt mắt nhìn hạ thược. Khi nãy, nàng đánh trẻ nhược nam, cô gái này bị dọa rồi. Chủ nhiệm lâm không không phải bạn chứ? Ừ, không. Hạ thước lắc đầu, lướt mắt nhìn lưu tư lăng. Lưu tư lăng lùi phía sau, nàng bị lướt mắt, lề sợ đến run cả người. Thược, thược tỷ Hạ thước không đáp lại, chỉ thán nhìn, nhìn nàng sau đó nhìn trái bóng vẫn còn trên mặt đất chưa mang đi. Mà bóng rổ ra ngoài đi, đóng cửa lại. Lưu Cần Lăng gật đầu cái rụt, không nói thêm lời nào, mà bước lên hai bước, cũng không quan tâm trái bóng dính máu, nhanh chóng ôm nó đi ra ngoài. Tuy đóng cửa vang rụi, làm cánh cửa còn lại trong ký túc đều rung động. Mà những cánh cửa đang mở đó, có mấy nữ sinh ló đầu ra bên ngoài nhìn chủ nhưng chỉ nhìn thấy một người ôm bóng rổ nhanh chóng chạy khỏi hành lang Hạ thừa cầm di động vào phòng tắm gọi điện cho từ thiên dận nói cho hắn biết tình huống ở trường đương nhiên là không nói chuyện đánh nhau nếu không với tính tình người đàn ông đó hắn sẽ đến tam hợp hội lùi đầu anh của chỉ nhược nam ra làm thịt Hạ thừa gọi cho từ thiên dận sau lại gọi cho sư phụ nói rằng mình ở trường học rất tốt sau đó dặn dò từ thiên dận lái xe đón nàng vào tối thứ sáu sau đó mới cuốc máy Trở khi Hạ thừa rời phòng tắm Với máu trong ký túc xá đã được dọn sạch Khúc nhiễm lưu tư lăng Nhìn thấy bên môi hạ thược cậu ý cười Thì biết tâm tình nàng đang tốt Nhưng hai người không dám nói gì Hạ thược cũng không nói nhiều Chỉ đi đến giường Ngồi vào ghế rửa, lật sách, ôn tập Nàng học cho đến khi đèn tắt cho lúc đó khúc nhiễm Và lưu tư lăng tắm rửa trong im lặng Sợ có một chút tiếng động nào đó Ảnh hưởng đến nàng Mà với bầu không khí yên lặng như vậy Hạ thược dần tập trung vào việc học Cho đến khi nàng ôn xong bài học ngày hôm nay Lại chuẩn bị bài ngày mai Lên đến thời gian tắt đèn của ký túc xá Hạ thược sơ soạn bưng chậu đi tắm Lưu Tư Lăng trải qua đưa đèn pin thư tỷ à Em có đèn này Hạ thược sửng sốt Khúc nhiễm cũng cầm đèn pin Thực tỉ ơi Tớ cũng có Bạn em vào dùng luôn đi Hai cái sáng hơn một chút Hạ thược cười khúc khích nhìn khúc nhiễm <cười> Tớ nhớ trước buổi tối Bà gọi tớ là tiểu thược mà Khúc nhiễm ngẩn người gã gãi đầu Lại có chút ngu ngơ Tớ, tớ còn có thể gọi cậu như vậy ư Tớ cho rằng mình là bạn mà Hạ thược cười nhận đèn pin trong tay khúc nhiễm Không thèm lướt nhìn lưu tư lăng Khúc nhiễm vui vẻ cười rộ lên Hạ thược xoay người vào phòng tắm Mà lưu tư lăng đứng nơi đó cắn môi Cực kỳ xấu hổ Hạ Thược tắm dựa xong đi ra, lên bước đến giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn sáng, danh tiếng Hạ Thược vang vọng toàn trường. Em gái đại lục mới đến đã đánh triển nhược Nam. Triển nhược Nam hoành hành trong trường 2 năm. Khi nàng vừa vào trường, mọi người đều sợ hậu thuẫn tam hợp hội sau lưng nàng. sau đó phát hiện nàng có thể đánh nhau, không chỉ có trung học nữ thánh gia, nàng còn đánh những người gần trường học, đúng là bá chủ một phương. Người mà nàng nhìn không vừa mắt bị trẻ nếp để khi nàng thích mới thôi. Mục đích đến trường của nàng không phải học tập, thành tích cũng kém nhưng lại dẫn theo một đám đàn em tóc ngắn ngủn, nhượng màu đỏ như lông công. Trường trung học nữ thánh gia danh giá Hồng Kông, hai năm này vì trị nhược nam trở thành xã hội đen học đường. Những nữ sinh đó đột nhiên không có người nịnh bợ chỉ nhược nam, như phần lớn giận không dám nói. Đều đến từng ngày từng ngày mà trôi qua. Mắt thấy sắp đến năm cuối, Còn đang trông ngóng nàng nhanh nhanh tốt nghiệp Trả lại sự tĩnh lặng cho trường học Tất cả mọi người sống theo kiểu im lặng Ai cũng không ngờ rằng Lại có người dám đánh Chỉa nhược nam Chỉa nhược nam là ai chứ Em gái tạ hộ pháp tam hợp hội Đừng nói là trung học nữ thánh gia Chỉ là ở Hồng Kông Ngoại trừ người nhà Ai dám động vào nàng Mà nàng lại bị người ta đánh Người dạy dỗ nàng không phải người Hồng Kông Mà là học sinh chuyển từ Đại Lục đến tên Hạ Thược Nghe nói võ công của nàng cao Chính là công phu chính tông của Trung Quốc Một bàn tay đủ đánh trẻ nhược nam Hơn nữa đánh cho mặt nàng đầy máu Rớt ba cái răng Võ công trầu bò như vậy Có thể đến trường học thánh gia học Bối cảnh nhà cửa Đại Lục Cũng không tầm thường đâu có đúng không Tốt nhất Nhà nàng nên có điều kiện một chút Nói cách khác nàng đánh trẻ nhược nam Chuyện này không phải muốn hòa là hòa Ngày nào hôm qua, chị Nhật Nam bảo rằng sẽ không để yên việc này Không chết thì không ngừng Có người đoán Phải có cái ghế lão đại trường trung học nữ thanh gia Sắp phải đổi người không Có người cho rằng không thể đâu Em gái đại lục có lợi hại thế nào Nơi này cũng là Hồng Kông Rồng mạnh thế nào như xa và đồng bằng Cũng không bằng rắn độc Hồi nữa, tam hợp hội là rồng chứ không phải rắn Bối cảnh nhà em gái đại lục Có có thể lợi hại hơn xã hội đen tam hợp hội ư Vô nghĩa Cứ chờ bị trả thù đi Mà kệ lời đồn thế nào Cũng không quan tâm các học sinh đang trông ngóng điều gì những ý ra có thể khẳng định Hạ Thược nổi tiếng mà lúc này thực sự nổi tiếng Có lẽ sẽ giống như tối hôm qua Các nữ sinh đều đoán rằng Chuyện Nhật Nam sẽ tìm Hạ Thược báo thù Nhưng ở trước mặt Hạ Thược Đúng là không ai dám gây chuyện Hồi nữa khi nhìn thấy Hạ Thược Ai cũng không dám ăn hiếp nàng Vì nàng mới đến Lại không dám trêu chọc Vì nàng là người đại lục Mặc kệ là hành lang, thư viện hay căng tin, chỉ cần là nơi có thể thấy hạ thược, tất cả trường đều nhường đường. Khi nói chuyện trong lớp, cô lễ phép gọi nàng là thược tỷ Chỉ trong một đêm, trung học nữ thánh gia ngoại trường nam tỷ lại nhiều thêm một thược tỷ Không có cách nào, tuy như vậy có thể làm chuyện nhược nam khó chịu, nhưng không ai dám làm hạ thược không vui. Lỡ như mình bị đánh, bị mất ba cây răng, biết kiếm ai mà đòi bồi thường chứ... Những lo lắng của các bạn học đều là vô ích Khi ở chung Mọi người mới phát hiện tính tình thược tỷ Không có táo bạo như nam tỷ Có thể nói tính tình của nàng tốt Đối xử với mọi người khách sáo Ánh mắt nhìn mọi người mang ý cười Làm cho người ta thoải mái Hơn nữa nàng còn là học sinh ngoan Đi học rất cố gắng nghe giảng ra chơi đều xem sách Nó không nhiều lắm Nếu không nói chuyện với nàng Nàng sẽ chui đầu vào sách mà không thèm ngưỡng đầu nhìn ai Nếu không phải quá thân với hạ thược sẽ bị liên lụy nàng khi bị triển nhược nam trả thù phòng trường nhân duyên của em gái đại lục vừa đến trung học nữ thanh gia sẽ là rất tốt. Đêm đó triển nhược nam bị thương không nhẹ tất cả mọi người nghĩ nàng nằm viện vài ngày nhưng không ngờ nàng chỉ cần một ngày, ngày hôm sau mà gương mặt xương phù đến trường. Giống như không biết rằng gương mặt của mình nhìn rất dọa người. Tính tình nàng táo bạo hơn xưa ngay cả đàn em bên cạnh Cũng phải cẩn thận chị sợ làm nàng tức giận thì rất xui xẻo cho lòng đều hi vọng nà nhanh nhanh đi tìm hạ thượng báo thủ đi dài bài nỗi niềm nếu không ai cũng không sống nổi mà không biết rằng chuyện nhược Nam đang nghĩ cái gì nữa nàng lại làm như không biết trong trường có một người tên hạ thượng người mà không điều tra thậm chí không nhắc đến Mỗi ngày đều có người lo lắng chỉ nhược nam chạy đến chỗ hạ thược. Trong lớp học, hai người đánh nhau ở đó, nhìn mỗi ngày đều vượt qua nguy hiểm một cách yên bình. Chỉ là mỗi ngày chỉ nhược nam trưng ra cái mặt như đầu heo, đi muộn về sớm, ánh mắt nhìn mọi người hung ác. Mà hạ thược thì mỉm cười bình tĩnh, lên lớp đúng giờ, đem tất cả thời gian tập trung vào bài học, nhàn nhã, thoải mái. Cho đến giờ ra về hôm thứ Sáu, Đó là cuối tuần đầu tiên kể từ khi Hạ Thược vào học tại trường trung học nữ thành gia. Từ thiên dẫn sẽ đón nàng ở cổng trường. Vì vậy Hạ Thược dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên lưng chuẩn bị về nhà. Mà đột nhiên, lớp học chỉ nên yên tĩnh. Các bạn nữ đang cười đùa chuẩn bị về nhà cuối tuần thì giật mình kêu. Cũng nhìn về phía cửa. Chị Nhược Nam mang gương mặt có xanh tím đứng ngoài cửa quát lên. Em gái đại lục, ra đây! Hạ Thược không nghe thấy giọng của chị Nhược Nam. Vợ không ngừng động tác dọn dẹp, thoải mái dọn dẹp sách vở, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Nhưng vừa đi đến cửa thì nhíu mày. Đem tiền đến khám bệnh à? Cút mẹ mày đi. Trời nhược nam há mồm mắng, ánh mắt hạ thược thì lạnh lùng, nâng tay tắt vào mặt nàng. Trời nhược nam giống như không biết đâu là điểm mấu chốt của hạ thược, biết chắc nàng ra tay, cho nên vừa mắng chửi với lui về phía sau. Cái tắt của hạ thược bị nàng né được. Mà chị Nhược Nam đứng trên hành lang đầy người <cười> Dừng đi, không dám đánh ở trường Đánh ở trường không có ý nghĩa Quy định nhiều lắm, đáng ghét Có bà lĩnh ra ngoài đánh với tao một trận Phần thắng bại Những nữ sinh đứng trên hành lang ngẩn người Cho đến bây giờ mới hiểu Thì ra mấy ngày nay chị Nhược Nam không tìm hạ thược Là vì chờ đến thứ 6 ra ngoài đánh à Mày em tâm đi Chị Nhược Nam tao tuyệt đối không đặt bẫy mày Có người ta qua mình lỗi là nếu hôm nay mày thắng, vị trí lão đại trường này là của mày. Từ sau này tao sẽ gọi mày một tiếng đại tỷ Còn nếu mày thua, cạo chọc đầu cho tao, làm em gái tao, từ nay về sau đi theo tao. Chỉ nhược nam nói, nhìn nữ sinh đứng ngoài hành lang sôi sao. Đây là trận đấu quyết định của lão đại thánh giả. Các bạn thân mến, nội dung chuyển thì Ngọc Mai sẽ kể tiếp tới các bạn trong tập kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.